quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Thang Long tứ t r ấ n của tác giả Thục Linh. Ở Tập 1 ngày hôm qua nó mới chỉ là bắt đầu cái câu chuyện thôi, nhưng chúng ta cũng thấy nó rất là l ê u t r a i rồi, nó rất là ma quái và kỳ bí. Cùng với đó là nó có một cái cái cái sự lôi cuốn khi chúng ta tò mò xem là cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào, cái số phận của người thanh niên tĩnh nó như thế nào khi mà hiện tại của anh ấy đang rất dối dắm. với những cái sự liêu trai quỷ gì quá khứ của anh cũng rất là là ma quái chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở những tập 2, tập tiếp theo nữa hãy nhớ ủng hộ a t u n ủng hộ tác giả thục linh bằng cách ấ m nút like nút chia sẻ video hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ a t u n sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên trung thu đã sắp đến một ấm trà búp một uh, đĩa kẹo rồi kẹo lạc mix bột trà xanh giảm ngọt 30%, phần r ấ t là dễ sử dụng nó không quá ngọt nó ngon lắm một đĩa bánh trung thu tôi tôi không có bánh trung thu nha bên mâm ngũ quả chúng ta có thể chấm bằng chấm chéo chuẩn bị tây bắc r ờ i bởi nó r ò n ố t chua rồi t í xoài rồi ví dụ như có cái hồng hồng d ò n giòn đó chấm cái này cũng ngon lắm các em nó đang chấm ở dưới sưởng kia kìa tôi đọc chuyện nhanh tôi còn xuống các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý và lựa chọn mua được những sản phẩm tốt nhất và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của thăng long tứ t r ấ n tác giả t h ụ c linh tối ngày hôm đó mặc kệ thằng duy ngồi chơi game tĩnh nằm vắt tay lên chán suy nghĩ móc nối các sự kiện gã nhớ lại lúc đó thứ làm cho gã cảm thấy khó thở là gì vừa lúc có tin nhắn của vân hẹn lên trong nhóm chat quay quay tao tìm được v ề thần tích của các đức thần này hay lắm nếu muốn tìm tài liệu chuyên sâu hơn thì hôm nào tao lên trên thư viện quốc gia m à y mò thêm cho Trước tiên là thần long đỗ nhá, hai cực. Chúng mày, chúng mày có biết cao biển không? Cao biển. s a o sau nghe quen thế. Có phải là cái thằng phù thủy tàu khựa nào đó c ỡ m ư u chấn nhiễm long mạch nước mình không? Đúng rồi, chính là như vậy đó. Cái gì đấy cho ta hóng xem nào. Duy cũng chen vào. Đúng rồi, thần long đỗ đã có mối duyên nợ với cái tên cao biển này đấy. có một giai thoại kể là vào lần cao biển đi sứ nước ta, hắn có âm mưu truy tìm long mạch của nước Nam để chặn đứng hào khí của nước Nam đang nhen nhóm. Nếu như chấn điểm được long mạch, thì tương lai nước Nam ta sẽ hoàn toàn bị thôn tính bởi triều đình phương Bắc. Vân bắt đầu thao thao bất tuyệt. Sau khi tìm được long mạch ẩn dưới dòng sông lớn chảy qua quận Long Đỗ, chính là Hà Nội bây giờ. hắn định làm đàn tế lớn để chấn ỉm, hắn chuẩn bị rất nhiều đồ đồng sắt, xương tượng, mã, nhân để làm lễ. tuy nhiên trước giờ làm lễ, cao biển có chập mắt một chút, bỗng mơ thấy một vị thần cưỡi mây hiện ra và nói: ta là long đỗ vương khí quân họ tô tên lịch bảo hộ cho vùng đất này. là kẻ nào đến đây nhũng nhiễu vậy? vị thần này mặc áo quần sặc sỡ, cưỡi trên mình con rồng đỏ, tay cầm giản vàng, khí thế ngồn ngột. cao biển giật mình tỉnh dậy, băng hoàng, thế nhưng vẫn quyết làm lễ, bỏ mặc giấc mộng kia. tuy nhiên khi vừa thắp nén nhang đầu tiên, thì bất ngờ mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp đùng đùng trên trời, trời chuyển cơn mưa bão. cây cối đổ, đất mù mịt, bao nhiêu đồng sắt bày trên bờ sông, tự nhiên bị xét đánh thành cho vội. điều này khiến cho cao biển kinh hoàng phải tạm dừng lại lễ chấn yểm. nhớ tới giấc mộng kia, hắn lập tức cho lập một đền thờ bên dòng sông đó, gọi thần là thần Long Đỗ. nói một cách khác, đây là thần sông tô lịch bảo hộ cho long mạch của kinh thành. Thần là một vị nhiên thần, tức là sinh ra từ tự nhiên, do tinh anh tố khí của miền Long Đỗ kết tụ thành. Này này này, từ từ khoan đã, duy c h ợ t gắt, cắt đứt màn thao thao bất tuyệt của Vân. Như như thế thì liên quan cái gì đến thời Đinh? Thì từ từ, tao tìm về Long Đỗ trước đã. Còn liên hệ thế nào thì mình phải từ từ mây máu thêm chứ. thế bây giờ tính làm sao? cứ bế tắc như thế này, mình làm gì còn thời gian đâu? Tĩnh tuyệt vọng. Mày yên tâm đi, tao sẽ cố gắng tìm nhanh hết sức có thể. t a o cũng sẽ giúp. Ừ, v â n hướng dẫn t a o nhá, có gì t a o p h ụ Duy chớp lấy cơ hội để bám lấy người đẹp. Thôi được rồi, mai đi lễ, thử nghiệm cái này cùng t a o Tĩnh n h ắ n Cuộc trò chuyện kết thúc. đồng hồ đã đến gần 2 giờ đêm, cả tĩnh và duy lúc này đều đang thiêu thiêu chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng nhiên có tiếng động khe khẽ rội vào tai của tĩnh. gã mơ hồ tỉnh dậy, tĩnh thấy người mình lạnh toát, tay chân cứng đờ hệt như lần trước, gã ú ớ gọi duy, thế nhưng không thể nào phát ra âm thanh nào cả. tiếng động vẫn vang lên, hình như phát ra từ hướng cửa sổ phòng trọ. Tĩnh dùng mình nhận ra là một bóng người đứng đó, đôi mắt đang mở to nhìn chừng chừng vào trong bóng tối của căn phòng. kẻ này đang cầm một con dao bầu lớn, khẽ gõ vào thanh sắt ở trên cửa sổ. Trên môi nở nụ cười man dại, r a chiều thích thú. kẻ đó mang gương mặt của Tĩnh, làm cho Tĩnh không khỏi ghê tởm chính bản thân mình. Gương mặt của hắn. ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ từ ngoài hành lang hắt vào. Tên nhị t r ù n g đã tới rất gần, rất gần rồi. Đột nhiên hắn lẻ lưỡi, liếm liếm con dao. Lưỡi dao sắc ngọt, cướp qua đầu lưỡi của hắn, máu chảy thành dòng xuống cằm và cổ của hắn. Lúc này bỗng nhiên, tĩnh đau nhói, cảm giác như lưỡi mình bị xé ra làm đôi, bỏng rát không thể chịu được. nhớ lấy ta là người người là ta hắn thì thầm nói với tĩnh sau đó hắn cầm thẳng cái chuôi dao cắm phập vào mắt mình máu bắn ra tung té cả trên khung cửa sổ cơn đau thấu trời truyền tới mắt của tĩnh tối sầm lại miệng không ngừng gào thét lúc này duy mới trồm dậy vỗ mạnh vào ngực tĩnh một hồi lâu gã mới dần dần lấy lại được hơi thở tay chân mới có lại cảm giác nằm ở trên gối tĩnh lắp bắp nó đến rồi nó đã tìm đến rồi nó đến rồi nó nào rồi duy lo lắng nhìn xung quanh mọi thứ vẫn im lìm đâu đó có tiếng ve kêu dâm gian sớm mọi thứ cũng chẳng có gì bất thường cả máu mày mày không thấy máu đang chảy ở trên tường trên cửa sổ kia hả tĩnh chỉ về phía cửa sổ ở góc phòng duy nhìn theo nhưng chẳng thấy gì cả duy lo lắng tĩnh càng ngày càng thấy nhiều ảo giác thôi cố gắng ngủ tiếp đi tao thức trông mày yên tâm không sao đâu tao tao đã bảo đấy tĩnh mệt mỏi cố gắng ngủ lại gã biết thời gian của gã không còn nhiều nhất là hai tháng nữa còn không thì có khi chỉ còn c ó một tháng sáng ngày hôm sau tĩnh dậy cùng duy và vân đến đền bạch mã để hạ lễ thụ l ộ p bước vào gian thờ chính cảm giác choáng váng nhẹ lại xảy ra trong lúc duy và vân đang lối hối xếp đồ lễ xuống thì tĩnh tiến thẳng ra một góc ở mé bên trái của ban thờ có một chiếc đỉnh đồng nhỏ bên trong tỏa ra làn hương mỏng nhưng mùi rất nồng mùi hương trầm ấm thì phải thế nhưng người lâu mùi hương lại khiến cho gã khó thở chính xác là cái cảm giác này ở trong bầu không khí này lâu cơ thể của gã không bình thường trước khi gã ngất đi vào ngày hôm qua cũng cảm thấy mùi hương sộc vào mũi vào hai bên cánh mũi y hệt như vậy dốc hết can đảm tĩnh cúi xuống thấp hơn và hít một hơi thật sâu cái thứ mùi hương kỳ lạ đó Gã muốn thử nghiệm lại suy đoán của mình. Đầu óc của tĩnh bất chợt nhức bút, mọi thứ xung quanh lại trao đảo. Tĩnh ngã k h ụ y u xuống dưới nền đá. Gã lại bị hút vào một chiếc ống đen sâu h h ắ m Khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở giữa sân đất lớn, chính là nơi hôm qua gã đã từng thấy. Thế nhưng bây giờ trời đang mưa tầm tã. Xung quanh những vị quan lại vẫn đứng rất đông. Bầu không khí bây giờ tràn ngập một sự âm u. khác hẳn với quang cảnh uy nghiêm và thanh bình lần trước. Các vị quan vẫn m ụ áo chỉnh tề, chẳng nói chẳng rằng khuôn mặt tràn đầy sự sầu não. Có người còn bắt tay ra sau lưng đi đi lại lại, chừng như sốt ruột. Ánh mắt của họ đang nhìn chăm chăm vào trong đại điện đang đóng cửa im lìm. Những chiếc áo vải của họ gần như đã ướt sũng, nhưng họ vẫn đứng chân chân ở đó. cảm giác nghẹn ngào cũng dâng lên trong lòng của tĩnh ở đây đang xảy ra chuyện gì thế này một lát sau cánh cửa đại điện cọt kẹt mở ra một bóng người gầy nhỏ thó mặc một bộ quần áo đen đội chiếc mũ vuông vắn bước ra ngoài ờ, triệu công công k ì a triệu công công k ì a thế nào hoàng thượng thế nào rồi tình tức đó có thật không các vị quan nhao nhao lên vị công công nọ khuôn mặt thất thần không giấu nổi sự thẳng thốt bất chợt ông ta quỳ sụp xuống miệng gào lên cay đắng hoàng thượng hoàng thượng băng hà rồi cái gì cái gì các vị đại thần chân đứng không vững loạn trọn thế thế còn nam việt vương người đâu vương gia đâu rồi vị công công vẫn quỳ sụp dưới đất nức nở đ è n hạ, đ è n hạ mệnh khổ cũng đi theo hoàng thượng luôn rồi. Tại sao chứ? Tại sao? tối ngày hôm qua hoàng thượng vẫn ngự yến ở hoa thiên cát, có lý n à o l ạ i có kẻ gian đang đêm lẻn vào trong cung, ám sát hoàng thượng và vương gia. Hoàng thượng và vương gia đều văn võ song toàn, nhưng nhân lúc cả hai đều tự say tuy l ũ y hận đa, hận đa là kẻ nào? kẻ nào mà ta gan to gật tẩy trời như vậy? Vị quan áo đỏ gầm lên giận dữ, lại quốc công đại nhân là tội của nô tài đã không phòng bị, nô tài đ á n g chết. Cái đốn mặt đó là một c h i hậu nội nhân ở trong công hầu hạ thân cận Hoàng thượng. Tên hắn là Đỗ Thách, mau bắt ngay kẻ đại nghịch bất đạo đó lại cho ta. d ả bẩm. Đêm qua các thị vệ đã truy lùng nhưng không thấy tông cách của hắn. Hắn một đao tàn ác chém hoàng thượng ở giữa sân rồi hạ sát cả việt vương gia. Cửa cung vẫn đóng kín từ đêm qua, hắn vẫn chưa thể nào thoát được. Nhưng không hiểu là đ a n g t r â u ở đâu. <cười> cho dù có phải lật tung từng viên gạch. cũng phải tìm bắt bằng được cái này người đâu mau mời thập đạo tướng quân cùng binh lính dồn sức vây bắt n g a y đến đây không cảnh quanh tĩnh bắt đầu mờ nhạt dần tai của gã cũng bắt đầu trở nên lùn g bùng đều i tĩnh vừa chứng kiến thật kinh khủng hình ảnh các vị quan lại biến mất cảnh tượng lại thay đổi như là một thước phim Gã vẫn thấy mình đứng im ở chỗ cũ. Xung quanh màu sắc của núi non đã đổi khác. Một số công trình hiện đại, chùa chiền lát ngói nâu đã mọc lên ở trên các sườn núi. Hình ảnh này cũng rất đỗi quen thuộc. Gã đã thấy nhiều ở trên mạng internet. Đây chính là cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Mới đây là điểm du lịch cực kỳ thu hút khách. Đứng trước mặt tĩnh lúc này là một con ngựa trắng mốt đang im lìm nhìn gã, mũi thở phập phồng rất nhẹ. rồi từ từ trong hai tật r ò n g mắt to của con ngựa đổ ra hai dòng huyết lệ chảy dòng dòng xuống chương 7 độ thích thí đ i n h tĩnh không biết phản ứng thế nào với cảnh tượng này thế rồi có một lực hút khó cưỡng lại xuất hiện kéo tĩnh trở về với thực tại lúc mở mắt ra tĩnh thấy hai khuôn mặt đang lo lắng trâu vào bên cạnh mình chính là duy và v â n gã vẫn nằm im ở chỗ cũ trên nền đá lạnh lạnh của ngôi đền từ từ từ từ v â n ơi hôm qua nó gặp ác mộng đó giọng của duy khẽ khẳng vang lên nó nó nó tỉnh rồi kia nó tỉnh rồi kia tĩnh ngồi dậy hít một hơi thật sâu lần nào bị thế này gã cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi là trầm hương cái mùi trầm hương chết tiệt tĩnh lẩm bẩm mày, mày mày nói cái gì thế duy hỏi tĩnh từ từ đứng dậy nhìn vào cái đỉnh đồng nhỏ là sao vân cũng không hiểu là mùi hương ở trong đó tao tao n g ử i vào bị khó thở rồi ngất đi mỗi một lần ngất đi tao đều thấy những cảnh rất kỳ quái tao đã nghi ngờ từ hôm qua rồi hôm nay kiểm chứng đúng như tao nghĩ có thể là mùi trầm hương khuếch đại khả năng của tao thế thì thế thì mày tránh s a nó ra lần nào đi lễ đền mày cũng ngất như thế này thì bọn tao hết hồn đó không tao nghĩ là tao cần nó nó cho tao rất nhiều gợi ý ờ, bây giờ bọn tao hạ lễ xong rồi mình đi hóa vàng rồi sang bên đền voi phục mày cũng khấn tạ đi vân thúc d ụ c sau khi khấn tạ, tĩnh không rời đi luôn mà tìm người thủ từ quản đền để hỏi về gốc tích của những mùi trầm hương kia. trong lúc đợi vân và duy đi hóa vàng, người quản đền đang ngồi trong gian nhỏ ở bên phải của chính cung pha ấm nước trà là một người đàn ông gầy gò có đôi mắt sâu và sáng, khuôn mặt hiền lành. ông mời tĩnh vào ngồi trò chuyện cùng. hai người cùng bàn về nét đẹp của ngôi đền và những m ẫ u chuyện về đức thần long đỗ. một lúc sau tỉnh mới dám cất tiếng. Dạ chú ơi, lúc nãy cháu lễ ở chính điện có n g ư ờ i thấy mùi trầm hương rất ấm, rất thích, không giống như các loại hương mà cháu đã từng được ngửi qua. Không biết là chú mua hương ở đâu, cháu cũng muốn tìm mua với. Ai, thế là mũi của ông cháu cũng thính đấy. Trầm hương đó là trầm hương thượng hạng, là trầm hương kỳ nam, một loại chân bảo gỗ trầm của loại trầm hương này cũng phải tích tụ đến cả trăm năm. hương thơm đậm đặc lắm ngửi lâu mà thấy ấm ấm khoan khoái trong lòng trầm hương chân bảo không phải là từ một loại cây tên là trầm mà là từ vỏ gỗ của cái cây gió bầu mà cây đó càng mục ruỗng sâu s ắ c thì không khéo lại càng ra được nhiều trầm càng thơm nếu là cây bị sát đánh nữa thì cứ gọi là tuyệt đỉnh loại trầm hương thượng hạng này ở bên ngoài kho thì mua lắm phải nói là giá nó đắt cắt cổ t h ầ m hương ở trong đèn bạch mã này là do một người bạn cũ của chú ở một ngôi chùa dưới quê gửi lên đấy. À, <cười> người ấy là trụ trì tự tay tìm được một cây gió bầu quý gửi lên tặng chú mong bản đèn luôn được sắc ấm hương nồng đấy. À, khó thế cơ, thế thì thôi cháu vô vọng rồi. cháu thực sự là cần một ít trầm hương này. cháu cứ tưởng là là nó dễ mua c h ứ thấy ánh mắt lo âu sầu khổ của tĩnh người thủ nhang đèn cười cười, hay đơn giản thôi, trong kho của đèn còn một ít, coi như là chú tặng cho anh. Nếu mà còn duyên đó, bạn chú còn gửi lên, <cười> hết cũng có sao đâu. trầm hương này quý ở việt, có người biết thưởng thức nó, trừ ở đây có mình chú thấp, cũng có mấy người nhận ra. Không thì chân bảo hay thường vật cũng như nhau, cũng chỉ là màu trầm nho nhỏ, đốt cho ấm ban thờ, người biết giá trị của nó không nhiều. cháu cũng là người đặc biệt đấy. ngoài ra thì có đừng hỏng mà đem bán, không có mối thì bán cũng chẳng được giá. <cười> chồng cháu cũng chả phải là các loại mơ m ô hả? tĩnh bối rối không biết nói gì, cũng không dám nhận. sau đó người thủ nhang đi vào kho lấy cho tĩnh một cái hộp màu đỏ, bên trong đựng đâu đó tầm gần chục cái mẫu trầm hương nho nhỏ. sao sao lại nhiều thế này? cháu chống lại. cầm đi chú đã bảo rồi. hữu duyên đừng ngại à bà còn cái này người quản đèn đưa cho tĩnh thêm một chiếc túi nhỏ màu đỏ cái cái gì thế chú phù bình an có sắc lệnh của thần long đỗ q u y lâm cho m ớ i tặng đó để trong ví hoặc mang theo trên người sẽ tốt tĩnh cảm ơn dối dít rồi đi về vân và duy đứng đợi ở ngoài cửa đã lâu sốt ruột mãi mới thấy bóng tĩnh ra này mày làm cái gì trong đó đó? mày ngủ à? à? biết thế, lúc nãy tao đấy gọi mày dậy nữa, cho mày ngủ luôn ở ngoài đ ề n Vân nhỉ? Duy nói, b ậ y nào? Vân khó chịu, nhanh đi. bây giờ sang bên đ ề n voi phục, không thì muộn mất. h o à n đã, tĩnh bảo, tao nghĩ bây giờ chưa cần đến đ ề n voi phục đâu. Ế? sao vậy? cả hai người kia ngây ra. tao nghĩ là tao sẽ đi hoa lư một chuyến. tính rồi m à y m y m y bị ngáo trầm hương đ ấ y à trầm hương mà cũng phê à duy thắc mắc lão an mày còn ngõ đã từng nói với tao rằng phải tìm những sự kiện đau thương của những thời đại lịch sử có liên quan đến các vị thần để giải quyết ở đây tao nhận được gợi ý về thời đinh ở thời đinh có vụ ám sát vu a hay sao Ớ, mày cũng nhớ à thời đinh có lẽ là vụ đó là gây tiếc n ố i nhất đó đỗ thích thấy đình đình trong một đêm vua đ i n h tiên hoàng cùng con trai trưởng là đ i n h liễn bị ám sát gián tiếp tạo lên sự sụp đổ cho triều đại nhà đ i n h vân nói thế thì đúng rồi tĩnh chậm rãi kể lại cho hai người bạn nghe không cảnh lúc nãy đang ngất đi mình nhìn thấy mà, mày trông thấy cả lúc vua bị ám sát á wow xịn thế như kiểu là xem phim á duy bình phẩm nhưng tao chưa hiểu Thần Long Đỗ có liên quan gì đến vụ này? Và vào thời kỳ nhà Đinh, thần có t ế c nối gì ở vụ ám sát này? Tĩnh cau chặt lông mày. Vậy để tao tìm thêm tư liệu về vụ này, xem liệu có tìm được mối liên hệ nào không? Nhưng tại sao mày phải đi Hoa Lư? Tại vì tao nhìn thấy con ngựa trắng ở Hoa Lư, nó như muốn gọi tao về Hoa Lư vậy. Với cả lão ă n mày cũng nói, tao phải đi, đi tìm các bảo vật nào đó để giúp bảo vệ tao khỏi những ngày tháng cuối cùng. hay có khi nào bảo vật đang ở Hoa Lư thì sao? Ta phải đi gấp thôi. Nếu như sai thì còn có thời gian mà sửa, không thể chần chừ được. Bạch mã là hóa thân của chính khí Long Đỗ. Có lẽ đúng như mày nói vậy. Có lẽ là như thế. Không hiểu điều gì đã thôi thúc tĩnh phải trở về cố đô Hoa Lư. Thế nhưng ánh mắt khắc khoải của con ngựa trắng ở trong ảo ảnh. khiến cho gã cảm thấy dày dứt, huyết lệ chảy ra. phải là một nỗi đau như thế nào, nỗi tiếc n ố i ngập tràn thế nào. Gã nghĩ nếu như trở về nơi bắt đầu của mọi thứ, biết đâu gã lại nhận được gợi ý nào đó rõ ràng hơn thì sao? Trường của duy vào năm cuối yêu cầu thi tốt nghiệp vào mùa hè để xét ra trường. tính ra duy có một tháng nghỉ ôn thi, vừa hay với khoảng thời gian này. Duy quyết định sẽ đi theo tĩnh vài ngày xuống Hoa Lư, coi như là thay đổi không khí, rồi về tập trung vào học hành. Tối ngày hôm đó, hai thằng sắp xếp quần áo và ba lô, chuẩn bị sáng ngày hôm sau sẽ bắt xe đi Ninh Bình. Vân đang tiếp tục tra thông tin, nếu mà có gì, cô sẽ báo ngay cho tĩnh. Chuyến xe khách trọng trành chở tĩnh và duy về miền đất Ninh Bình. Tĩnh cầu mong không bất gặp hiện tượng kỳ lạ gì để cho chuyến đi được êm xuôi. Anh đã cất lá bùa ở đền bạch mã trong ví, vì thế mà trong lòng cũng cảm thấy an yên hơn. Tĩnh đang đi phụng sự thần Long Đỗ, vì thế có lẽ sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Đêm hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay vẫn chưa nhìn thấy kẻ nhị trùng kia mò đến. Tĩnh và Duy nhận phòng ở một nhà nghỉ nhỏ. gần khu du lịch Tràng An rồi quyết định đi thăm thú khu di tích Tràng An trước. Hôm sau nếu như còn thời gian, họ sẽ đi thăm đền Vô Đinh Tiên Hoàng và di tích cố đô. Nay vẫn chưa phải là cuối tuần nhưng khu du lịch sinh thái Tràng An vẫn vô cùng đông đúc, hàng người dài vẫn đứng xếp hàng để mua vé, chờ lên thuyền vãn cảnh. Khu sinh thái này mới mở được ít lâu, cho nên vẫn còn nhiều người muốn trải nghiệm lắm. Mua vé và chờ thuyền đến gần nửa tiếng. hai người mới được đưa xuống con thuyền nhỏ có đánh số có một người chèo thuyền đã ngồi chờ sẵn là một người phụ nữ độ đâu đó r ă m chục tuổi dáng người khắc khổ đội cái n ó n lá sùm sùm hai thằng ngồi trên thuyền để cho một mình bá chèo lái cũng cảm thấy hơi ngại thế nhưng người phụ nữ vẫn chèo thon thót mái chèo đạp nước êm dô con thuyền từ từ rời bến à, bác là phụ nữ làm nghề này có vất vả không ngồi trên thuyền tĩnh b ắ t chuyện vất vả cũng rồi quen hồi đầu cũng cực lắm nhưng mà có việc thì làm là mừng rồi con thuyền đưa hai người xuôi theo dòng sông mênh mang mềm mại uốn quanh những vách núi xanh dị cảnh vật nơi đây mộc mạc ê m đềm con sông lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè gió thổi man m á t chứ không hề oi bức đứng trước thiên nhiên hùng vĩ và êm dịu nỗi sợ hãi và mệt nhọc trong lòng tĩnh gần như tan biến hết gã khoan khoái, nhắm mắt lại tận hưởng giây phút hiếm hoi. Thằng duy có vẻ cũng thích lắm. Nó chụp ảnh lê l a miệng cười nói, Ô i đẹp n h ờ đẹp nhở. ồi ở đây mà có con máy cơ chụp, nó ra gì phết đây ông ạ. Tĩnh vui vẻ thò tay nghịch nước. Chiếc thuyền đang lướt qua một đám rong rêu, bất chợt tĩnh thấy một vật hình tròn đang l ậ p lờ trôi lại gần thuyền mình. khi cái t h ứ ấy trôi qua thuyền tĩnh chợt rú lên bởi lẽ đã thấy đó là một cái đầu người một cái đầu người đang dập dành ở trong nước đôi mắt mở trừng trừng làn da b ụ n g beo vàng vọt cái lưỡi thè ra lòng thòng lẫn trong đám rong rêu cái miệng vẫn còn đang lẩm bẩm mày mày sắp, <cười> mày sắp chết rồi mày sắp chết rồi mày sắp chết rồi Những con giỏi bò ra lúc nhúc từ mũi, từ miệng của cái đầu và cái đầu đó mang khuôn mặt của tĩnh. Tĩnh đứng bật dậy, làm cho cả con thuyền trao đảo, g ã không kiểm soát được nỗi sợ hãi của mình. Ngồi xuống, ngồi xuống cái cậu này. Thế nhưng đã quá muộn. Tĩnh không giữ được cân bằng, l ộ n u m xuống nước. cả Tĩnh và Duy đều không biết bơi. Bây giờ Tĩnh thấy hối hận vì lúc nãy được phát áo phao mà không mặc vì nóng. Gã chơi với rồi chìm xuống dưới đáy nước. Chân của Tĩnh vùng vẫy trong làn nước cảm nhận được một chút nền đất ở bên dưới chân mình. Đưa tay đây, đưa tay đây! i ọ n g của Duy hét lên. Anh Quốc, anh quốc ơi, c ó khách rơi xuống nước rồi, giúp em với! bà lái thuyền của tĩnh gọi một chiếc thuyền khác gần đó trong lúc bập bùng giữa làn nước tĩnh vô tình nhìn thấy một vật sáng loá lao từ đằng trước thẳng về phía mình nó lướt đi rất nhanh và uyển chuyển thế rồi nó va mạnh vào người tĩnh hất tĩnh lên khỏi mặt nước hai tay của tĩnh theo phản xạ lập tức bám vào bên mạn thuyền trong chớp mắt tĩnh quay lại nhìn thấy vật đó rẽ nước bơi về hướng cũ rồi biến mất luồng sáng lập loè vẫn còn bập bùng Tĩnh được duy và một người khác kéo lên. Người đàn ông cằn nhằn: Sao lại không mặc áo phao vào? Thế này thì chúng tôi sẽ bị phạt nặng. Nếu như khách không chịu mặc áo phao mà để xảy ra chuyện đó. Cháu, cháu, cháu xin lỗi. Tĩnh l ắ p bắp, khẽ ngồi xuống, từ đầu đến chân ướt sũng, cả người run lẩy bẩy vừa sợ vừa lạnh. Thật là xui xẻo. Nếu như vừa nãy không nhìn thấy cảnh tượng kinh dị đó, thì Tĩnh đã không mất thăng bằng như thế. người đàn ông quay thuyền về thuyền của mình tiếp tục chở khách duy và tĩnh mặc ngay áo phao duy rút ví đưa cho bác gái ít tiền coi như là xin lỗi vụ việc vừa rồi nó vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy xong xuôi nó sang nhấm nháy với tĩnh ra chiều khó hiểu muốn hỏi xem là có chuyện gì này mày mà chỗ đó nó không sâu nhá không thì mày toi đấy mà sao tự nhiên mày l ộ n cổ xuống t í n h không tập trung nghe câu hỏi của duy trong đầu vẫn thắc mắc về con vật vừa nãy hình như nó tới là để cứu gã trường 8 đầm r á i cá vừa nãy lúc t a o l ộ n xuống nước mày mày có nhìn thấy vật gì loáng loáng bơi đến không để mày ngáo đồ à lúc đây tao chỉ thấy có con chó ướt l ó c g ó p từ dưới sông bám lên trên thuyền là mày thôi không phải đâu vừa nãy tao thấy có con vật khá to bơi tới lông lông hơi mượt trông như là con gấu, ấy. là nó, nó hất tao lên khỏi mặt nước đó. Thế làm sao mày ngã? Tao, tao nhìn thấy cái đầu của tao trôi trên sông. Thật sao? Tỏm thế? Duy nhăn nhó, là kẻ n h ị trung, nó dở trò đó, nó tra tấn tinh thần của tao. Thế thì, thế thì phải quyết định nhánh lên. Duy thở dài. Baơi, cho cháu hỏi ở dưới sông này. có nuôi cá to không? Tĩnh hỏi người lái thuyền. Người đàn bà trả lời: không. ở dưới này ít cá to lắm, chủ yếu là cá nhỏ theo đàn, rồi các loại bọ nước. bởi vì sông này toàn rong rêu. Ấy. thế mà nãy cháu thấy có con cá to lắm, dễ phải như con cá heo. không, làm gì có chuyện đó. mà hướng kia là hướng hướng động gì đó Tĩnh chỉ tay về bên trái. hướng chỗ con cá lớn bơi tới bên đó là núi non thôi có vài cái động nhỏ nhưng mà thuyền không có vào được thế làm sao à, dạ thế thôi à thì xa hơn cũng chỉ toàn là núi à nếu mà cậu muốn hỏi về địa điểm tham quan thì bên đấy là hướng Tràng An cổ đấy cũng chung một mạch sông nhưng khu này mới khai thác à mà mà đi Tràng An thì đúng là nên đi Tràng An cổ trước cảnh ở bên đó nguyên sơ lắm còn bên này thì các công ty đầu tư xây dựng nhiều rồi đào núi dẫn nước các thứ rồi à, có phải bên đó gần cố đô hơn không thì tất nhiên rồi bên đó có đèn vua đi cũng đỡ mất thời gian hơn chỉ đi qua một động một đèn rồi lên núi bên l à c h ẳ n g an mới này thì có nhiều luồng đi hơn nhiều đèn và động ngầm nói chung là tùy sở thích của mỗi người đó nếu mà các cậu ở đây hai ngày thì cũng có thể ghé qua đó chơi chứ ở bên này đi hướng đó không có lối đi hay là điểm tham quan nào cả, thế thì không kéo h là bọn mình đi sai chỗ rồi. Tĩnh lẩm bẩm. chiều hôm đó về lại phòng nghỉ, duy hỏi tĩnh, này, thế mai bọn mình đi chơi đâu? mày có dự tính gì chưa? tao vẫn không hiểu là mày về đây làm gì. nếu đến đền các vị vua đinh thì có thể có manh mối sao? ờ, mai bọn mình đi trà n g ă n cổ. chỗ đó nguyên sơ từ nhiều đời, có nhiều khả năng là sẽ có thứ gì đó còn sót lại. lại gần cố đô và các đền thờ các vị vua đinh đó tĩnh nằm xuống giường giãn gân cốt sau một chuyến đi có vẻ không được xuân sẻ bất chợt có cuộc gọi của vân tĩnh bắt máy alo tao tìm được rồi này tìm được mối liên hệ hay lắm giọng của vân mừng rỡ tĩnh trở nên thấp thỏm là liên hệ với nhà đinh phải không ừ tao tìm chính sự không thấy ghi chép nhiều nhưng trong giả sử và các giai thoại thì có cái này có liên quan mật thiết với thời thơ ấu của vô đ i n h bộ lĩnh tao nhắn ở trong nhóm nhá nói đây ta không nhớ được hết sau đó vân bắt đầu kể về những gì mình đã thu thập được đọc những dòng vân viết trong đầu của tĩnh hiện lên những khung cảnh hào hùng xưa cũ dù tĩnh không biết hết những địa danh và chức tước như vân nói thế nhưng dù sao vân cũng là một người có nghiên cứu rất sâu hơn nữa vân đang cố giải thích một cách dễ hiểu nhất cho hai người bạn của mình đất hoàn châu xưa kia nay là hai vùng nghệ tĩnh hợp vào có một vị thứ sử tên là đinh công chứ ông đã từng làm nha tướng của dương đình nghệ chinh chiến nhiều nơi, Dương Đình Nghệ đã từng giấy binh khởi nghĩa, tự xưng là tiết độ sứ, chiếm được một phần đất Giao Châu, bao gồm cả Việt Nam ngày nay. Tên Quý Đình Công Chứ mới ban vùng Hoan Châu cho ông làm thứ sử cai quản. Đình Công Chứ có một vị phu nhân họ Đàm, xinh đẹp hiền thục, ở với nhau lâu mà vẫn chưa có con. Phu nhân họ Đàm sống trong sung túc, yêu thiên nhiên cây cỏ. ngày ngày trăm tỉa hoa lá, vào những dịp rảnh r a n g chim hót bên đàng, bà cùng với hạ nhân ra ngoài vãn cảnh. gần phủ của thứ sử họ đinh có một cái đầm lớn, hoa sen mọc đầy cảnh chi hữu tình không sao tả xiết. đ à m phu nhân thường ra đó tắm trầm mình với khung cảnh thiên nhiên. sau đó một thời gian, đ à m phu nhân bỗng nhiên mang bầu. trước lúc mang thai, bà từng mộng thấy có một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, tay mang một chiếc ấn có hình dòng uốn lượn, đến quỳ gối xin làm con trai. tỉnh mộng bà thấy lạ nhưng vẫn chưa hiểu rõ đó là ý gì. đủ 9 tháng 10 ngày, bà sinh hạ ra một bé trai b ụ b ẫ m bà đặt tên là Đinh Bộ Lĩnh. con trai mới được vài tuổi thì Đinh Công Chứ bệnh nặng qua đời. đ à m p h u nhân đành dắt díu con về ngoại nương nhờ một người chú ruột tên là Đinh thúc d ự bộ lĩnh lớn lên tính cách khẳng khái thông minh đ ĩ n h đạt học đâu hiểu đó đ à m p h u nhân cũng rất kỳ vọng về tương lai của con tuy nhiên về xuất thân thật sự của Đinh bộ lĩnh bà muốn giấu kín không muốn kể với ai chỉ có những tỷ nữ cực kỳ thân cận của bà mới biết nhớ lại ngày trước Chuyện đó xảy ra vào một ngày trời mây ảm đạm, không khí oi ả Đàm phu nhân ra khỏi biệt phủ để tắm đầm cho mát. Đâu a i ngờ hôm ấy nguồn nước trong đầm có phần đục hơn thường lệ, không nhìn rõ vật bên dưới đầm. Phu nhân ngồi trên bờ đất đang định chút bỏ xem y thì bỗng đâu từ xa có một con cá lớn bơi tới, quấn lấy phu nhân xuống dưới đầm rồi biến mất hút. những gia nhân kêu trời vội vàng lao xuống nước cứu phu nhân nhưng không thấy dù đầm không sâu lắm họ đi tìm người tới giúp thế nhưng vừa tới nơi thì thấy phu nhân lại nằm ở trên bãi sậy gần đó người lả đi cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân bà đâu có ngờ rằng là cái đầm đó có một con gái cá thành tinh cơ ngộ trời mùa hè nóng bức nó bơi lội trên mặt nước thấy vị phu nhân xinh đẹp liền cõng đi tại sao bà không còn mảnh vải che thân sau khi bị bắt cóc là một nỗi ô nhục mà Đàm Thị không muốn kể với ai. Ít lâu sau thì bà mang thai Đinh Bộ Lĩnh. m ố i hồ nghi của bà càng ngày càng lớn khi chứng kiến con trai của mình lớn lên tài giỏi. Đinh Bộ Lĩnh luôn luôn cầm đầu lũ trẻ trong làng bày mưu đánh trận giả ở ngoài bãi lau chỉ huy dũng mãnh được tôn sùng. Lũ trẻ con còn dùng tay kết lại làm k i ệ u để cho Bộ Lĩnh ngồi lên công canh. hai bên có hai hàng người giống như là vua chúa diễu hành, người người đều cho rằng là cậu bé có cát nhân thiên tướng sau này sẽ làm lên đại sự kế tập chức tước của phụ thân. Không chỉ đánh trận giả giỏi mà bộ lĩnh còn bơi lội cử khôi, cậu bé lặn xuống nước thon t h o á t lâu mà không t h y ngoi lên. người chú ruột của đinh bộ lĩnh có một đàn bò quý hàng chục con, vốn dĩ không muốn đèo bồng hai mẹ con đàm thị. cho nên giao đàn bò cho cháu trông non để bớt đi nhân công coi như là tiền ăn ở. Trong lúc chăn bò cắt cỏ, bộ lĩnh luôn luôn rủ bạn bè đánh trận giả, khiêu chiến cả trẻ con l à n g bên, đánh giáp lá c ả như là một trận đánh thực thụ. Một ngày đội của cậu thắng lớn, lĩnh nổi máu oai hùng, bèn giết một con bò trong đàn bò của chú mình để làm lễ k h ố quân. Tiệc tùng xong xuôi, đinh bộ lĩnh bèn nghĩ cách chối tội. cậu bé giữ lại cái đôi bò vào trong bìa rừng tìm một khe núi mà nhét cái đôi bò vào chiều đến chú của bộ lĩnh đi kiểm tra đàn bò phát hiện thiếu một con thì bực lắm bộ lĩnh giả vờ mếu máo nói rằng là con bò đi lạc vào rừng gặp đá lở bị kẹt lại không thoát ra được sau đó dẫn chú đến vách đá đinh dự t i ế t của bèn cắn răng cắn lợi tóm đôi con bò kéo ra nhưng khi cái đuôi bò bật khỏi vách đá thì người chú mới biết mình bị lừa vô cùng căm phẫn bèn lấy dao hô hoán gia nhân đuổi theo đinh bộ lĩnh chém giết mẫu thân của cậu bé biết t i n thì vội vàng chạy theo van xin đinh bộ lĩnh sợ hãi bỏ chạy sau cùng chạy tới bờ một con sông lớn nước chảy xiết đường cùng không còn cách nào đinh bộ lĩnh nhảy ùm xuống sông tuy nhiên sự lạ xảy ra mặt sông đang nổi sóng cuồn cuộn tưởng chừng như muốn nhốt chừng lấy cậu bé mới hơn 10 tuổi, bỗng nhiên lại rẽ ra làm đôi. Một con rồng nước q u ậ n mình lên, vươn lấy đỡ lên đỉnh bộ lĩnh. Cứ như vậy, cậu bé c ư ỡ i trên thân rồng, lao vùn vụt sang bờ bên kia trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Người chú sợ quá bỏ về. đ à m phu nhân cũng đứng chân chân nhìn về dòng nước, lại càng chắc chắn về thân thế của dòng dõi thủy thần của con mình, chắc mẩm sau này sẽ được gửi gắm thiên mệnh. Vào thời điểm đó, ở biên giới phía bắc, nơi cồn cát thổi bay mù mịt, có một đoàn xe ngựa đang dập dìu tiến sâu vào địa phận của nước Nam, kéo theo hàng loạt những hòm gỗ to. bên trong xe có một người vén tấm màn che cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn những t r i ề n núi non đầu tiên của nước Nam khoe môi nhếch lên nụ cười giờ đây lão đang nắm trong tay cơ đồ lớn của cả gia tộc trong lòng của lão đang sục sôi khi thế Đoàn xe đi nhiều ngày qua nhiều huyện tỉnh lỵ nhưng vẫn chưa dừng lại. Và một ngày trời mưa mùa hè tầm tã, đoàn xe đang lăn bánh thì có rất nhiều người, người ngồi trong xe ngựa sơn son thếp i vàng t r ợ t lên tiếng dừng lại. Đoàn xe dừng đúng ở chỗ đi ngang qua huyện Hoa Lư. Vị chủ nhân đĩnh đạc bước xuống khỏi xe ngựa đội chiếc mũ trùm của cái áo choàng màu đen lên khẽ bước chân dẫm xuống cát sỏi. sinh khí của vùng này khiến cho lão không thể nào bỏ qua được. già bẩm cao đại nhân, ngài muốn đi đâu à? tên lô tài nãy giờ đi bên cạnh xe ngựa khúm núm hỏi, rồi bật ô che cho chủ. khỏe rồi. dẫn đoàn xe ngựa vào khe n ố i phía trước ẩ n đi. lão p h muốn vào cái đầm trước mặt vãn cảnh một chút. Vị cao đại nhân đến từ phương Bắc, ông d u n g cầm chiếc quạt gỗ tiến lại cái đầm lớn ở trên đất hoa lư. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt nước mênh mông của đầm, thấy những luồng ánh sáng le lói chiếu lên từ bên đó, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bất ngờ lão ngựa cổ cười lớn. Tiếng cười của lão ban đầu còn nhỏ, có vẻ như là hà hê. <cười> nhưng tiếng cười càng lúc càng trở nên vang vọng, tràn ra khắp cả thiên địa, hòa lẫn trong tiếng sấm đì đùng ở trên bầu trời. Tiếng cười như làm rung chuyển cả trời đất. <cười> cùng <cười> lúc đó tại Hoan Châu gần biệt phủ cũ của nhà Đinh. người ta đồn ầm lên rằng ngư dân đánh cá vô tình đánh bắt được một con gái cá lớn đem sẻ thịt chia cho mọi người tin đồn đến tai của đám phu nhân bà trột dạ sai gia nhân tức tốc quay về đó xin lại bộ xương con gái cá đem về bà chưa kịp chọn chỗ trôn cất bèn giấu tạm bộ xương lên các bếp ngày hôm sau ở trong làng loan tin có một thầy phù thủy tài phép từ phương bắc sang giúp đỡ nước nam, càng ngày càng thịnh vượng. thầy cần một người có thể lặn dưới nước, thật giỏi, thật lâu. nếu như làm được việc ấy sẽ có trọng thưởng. đình bộ lĩnh nghe thế vậy, bèn lập tức tìm đến xin ứng cử. trong cả chấn này ngoài thằng bé ra thì cũng chẳng có mấy người bơi lặn giỏi hơn được. trước mặt thầy phù thủy, đình bộ lĩnh biểu diễn tài bơi lội của mình. người họ cao tỏ vẻ rất hài lòng. m e n đồng ý đưa thằng bé lên thuyền ra giữa đầm. Trẻ con cũng tốt, càng dễ để cho lão thực hiện mưu đồ. Tới nơi, lão đưa cho thằng bé một nắm cỏ tươi, bảo thằng bé lặn thật sâu xuống, sâu nhất có thể. Thấy thứ gì thì đừng có hoảng. Đưa nắm cỏ này cho nó, ắt là sẽ bình thường. Đinh Bộ Lĩnh nghe lời, lấy hơi rồi lặn một mạch xuống dưới đầm. Khi lặn xuống gần đến đáy, mở mắt ra. bất ngờ nhìn thấy một con ngựa lớn dáng vẻ vô cùng dũng mãnh thân hình như là một dòng nước đông đặc tụ thành đang ngưỡng n g ự c đứng đó y theo lời dặn đinh bộ lĩnh chìa nắm cỏ ra cho con ngựa con ngựa ngoan ngoãn mớm lấy mà nuốt quay lên trên thuyền lão phù thủy mỉm cười vuốt râu hỏi sao ở dưới đó có còn gì đinh bộ lĩnh thuật lại những gì mình nhìn thấy nghe xong thì ánh mắt của lão phù thủy sáng rực lên mừng rỡ. Lão sai ngay người hầu mang đến cho thằng bé một túi tiền nặng để thưởng. Hay lắm. <cười> Hai hôm nữa lão phù còn có việc quan trọng hơn. Nếu người làm chốt thì số tiền này sẽ được nhân lên, nhân lên rất nhiều. Kiểm chứng xong xuôi, lão dong thuyền trở về. đi cùng trên thuyền còn có thứ sử của vùng này x i si xầm trò chuyện bợ đỡ. c ả m miện đại nhân, vậy là có tin tốt lành rồi chứ? <cười> Hắn là linh k h i ngút trời, một long mạch hiếm có khó tìm. ở nơi núi sông hoang vu thế này mà có thể nuôi dưỡng được long mạch như vậy, đúng là không uổng công lão phù nghìn dặm xa xôi. <cười> nếu vậy thì đúng là công thành danh toại lúc ấy mong đại nhân nhớ tới kẻ hẹn tên thứ sử khúm lúng chắp tay lệch trương chín long mạch phát đế vương cao miệng nói giọng cao vút nghe cứ như là tiếng sáo nhưng sau đó lại hàn hàn sắc ngọn hẳn lời trương thứ sử ngài đ ó n tiếp lão phu tận tình thế nào, lão phu còn nhớ không có ngài thì lão phu làm sao có thể vào được đ ê n đây? Đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần xương cốt của phụ thân ta được tăng ở đây, át gia tộc của lão phu sẽ phát đ ầ y vương. Nhưng kẻ mang dòng máu lai tạp bẩn thỉu của phụ thân ta, ta đã diệt sạch. chỉ có ta là đích công tử, át sẽ hưởng chọn cái phước lộc này. <cười> đến lúc đó, ta là quân, ngài là thần, có bao nhiêu vinh hoa phú quý, ngài còn phải lo sao? dạ, đại nhân còn trẻ mà đã tài năng như vậy, át là sẽ thành đại nghề, <cười> nhất định là thành đại n g h p cuộc nói chuyện kín đáo giữa hai người đó tưởng chừng chẳng thể lọt ra ngoài. thế nhưng thằng bé đinh bộ lĩnh lúc ấy đã nghe ra tất cả hóa ra đây là một tên phù thủy có đầy dã tâm lão ôm mộng đế vương cho nên đi khắp nơi tìm kiếm long mạch quý nhằm để làm phép mượn sinh khí vô lượng của nguồn long mạch c ả i táng xương cốt của phụ thân lão vào để độ phát cho lão lên làm vua đi ngang qua vùng đất hoa lư bắt được long mạch của nước nam cho nên lão đã mạo danh giúp nước Nam để dở trò ma ám. Hai hôm sau như đúng hẹn, cao miệng cho gọi bộ lĩnh tới để giúp lão hoàn thành đại nghiệp. Lão lại d o n g thuyền đưa thằng bé đến đúng chỗ hôm trước, giao cho bộ lĩnh một bọc đồ lớn và nặng. Công việc đơn giản, lặn xuống đưa cho nó ngập cái bọc này. Cao m i ệ n phất tay ra lệnh, bộ lĩnh ngoan ngoãn ôm bọc đồ nhảy xuống sông. vừa khuất khỏi tầm nhìn, cậu bé lén lén mở chiếc bọc ra. bộ lĩnh kinh hãi khi nhận ra bên trong có một chiếc đầu lâu cùng với hàng tá xương sầu người. cậu hiểu ngay đây là hài cốt của ai, liền bơi ra một chỗ khác vứt bọc xương đi. sau đó bộ lĩnh ngoi lên báo rằng là đã đưa chiếc bọc cho con ngựa. lão phù thủy tỏ vẻ rất hài lòng, thưởng lớn cho bộ lĩnh. Vài ngày sau, thế đoàn xa giá của cao miệt đã lăn bánh rời khỏi hoa lư. Bộ lĩnh tức tốc chạy về nhà hỏi mẫu thân về nơi chôn cất hài cốt của phụ thân mình là thứ sử đinh công chứ. Về mặt của đàm thị lúc này tràn đầy sầu não, bà đã giấu con trai bao năm nay, bây giờ thấy con đã trưởng thành, quyết định nói cho con biết sự thật. Đinh công chứ chỉ là dưỡng phụ. còn thân thế phụ thân thật của đinh bộ lĩnh là một con gái cá thần nói xong bà lấy xuống cái bọc xương đang được để trên gác bếp giao cho con đinh bộ lĩnh bèn bơi ra chỗ cũ lặn xuống con thủy mã vẫn đứng im lìm ở đó như chờ đợi bộ lĩnh hồi hộp đưa chiếc bọc xương cho con ngựa nó lại ngoan ngoãn ngậm lấy rồi bơi đi Thời gian thấm thoát trôi qua, đinh bộ lĩnh lớn lên thu quân nạp tướng, đánh đầu thắng đó, được mệnh danh là vạn thắng vương. Ông cùng những người đã cùng trưởng thành từ thời thơ ấu là nguyễn bậc, phạm hạp, phạm cự lượng, đi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất các vùng cát cứ, nhân dân và quân sĩ tôn đinh bộ lĩnh lên làm hoàng đế, mở đầu cho thời kỳ độc lập thống nhất. đỉnh cao ngôi vị phong kiến đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Việc đình bộ lĩnh thuận lợi lên làm vua, át hẳn có liên quan mật thiết đến Long mạch ngày đó. tiếng kêu của duy ồ một cái vang lên cắt ngang mạch hồi tưởng của tĩnh thế thì thế thì có liên quan gì đến cao biển và long đỗ đ y đọc từ nãy đến giờ tao buồn ngủ quá mày hỏi vân xem tao chậm bắt một lát xong thằng bạn vô lo vô nghĩ của tĩnh nằm vật ra giường chuẩn bị ngủ tĩnh nhắn lại cho vân thắc mắc giống hệt của duy cảm ơn mày từ đây tao hiểu rồi nhưng mối liên quan ở đây là gì trong một số tài liệu tao tìm thì có nhiều thông tin khác nhau nhưng có hai luồng thông tin chính một cho rằng là tên thời p h ù thủy sang tìm long mạch nước lam đó chính là cao biển nhưng trong sử sách thì cao biển đã ngỏm từ cuối thế kỷ thứ 9 mà thời đinh thì bắt đầu từ năm 968 vì thế cao biển không thể nào có mặt ở thời thơ ấu của đinh bộ lĩnh tao nghĩ giả thuyết thứ hai chính xác hơn đó là cao biển có truyền nghề lại cho đệ tử sau này nối nghiệp lớn của thầy tên cao miệng đó cũng là họ cao khả năng lớn đó chính là đệ tử chân truyền của cao biển hoặc là đời đồ đệ thứ ba vì nếu không có dính dáng gì đến cao biển thì đã không có tài liệu nhắc tới hắn như vậy à, thì cứ cho là như thế còn còn thần long đỗ thì sao tôi đây tao tao vẫn chưa thấy nhắc gì đến thì t ừ t ừ tao nghĩ là lý do vẫn còn ở phía sau đó câu chuyện vừa rồi tao kể còn đoạn kết nữa liên quan mật thiết đến giấc mơ vua bị ám sát của mày à, à được rồi vậy mày kể tiếp đi v â n lại tiếp tục kể đinh bộ lĩnh lên làm vua đổi quốc hiệu thành đại cổ việt mang tư tưởng về một cường quốc lớn mạnh ông áp dụng nhiều hình thức cứng rắn g i n đe pháp luật chỉnh đốn đại kỷ cương đã bị nhũng nhiễu sau nhiều năm nội chiến dân chúng ổn định làm ăn đất nước thái bình thịnh trị danh tiếng của vua đinh lan đến tận cả phương bắc đến tai tên phủ thủy năm nào lúc này lão vẫn đang làm một chức quan tam phẩm trong triều tìm hiểu về tên tuổi của vị tân vương cao miệng nhận ra đó chính là thằng bé năm nào lão biết mình đã bị lừa trắng trợn lão không thể ngờ rằng một thằng bé 10 tuổi năm đó mà lại cả gan lừa l á o thế nhưng bây giờ thằng bé đã làm vua, không dễ động đến. có khác nào là vuốt dâu h ồ m thủy mã nhận cốt, làm sao có thể xoay chuyển tình thế được? cao miệng ủ mưu nghĩ kế mấy năm chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình. lúc ấy đình bộ lĩnh đã trị vì nước nam được 8 năm. vào một ngày cuối thu trời mát mẻ, vua đinh đang cùng với các quần thần bàn việc thủy lợi, nơi hạ lưu sông thương thì nhận được tin báo. sắp tới có một sứ quân từ phương bắc t ố n g được cử sang để bàn bạc giao thương triều đình đại cổ việt cần phải tiếp đón chú đáo v u đình cũng chỉ ra chỉ yêu cầu các ngự thiện bộ lễ trong cung chuẩn bị cẩn thận để tiếp đón sứ thần đến ngày khi tiết trời đã gần vào xuân một đoàn xa giá tiến dần vào cửa thành hoa lư đoàn xe có hàng chục cỗ xe ngựa rắn chắc thị vệ cưỡi ngựa dẫn đầu có người theo hầu dài lũ lượt cờ lọng đầy khí thế vừa nhìn sơ qua đã có thể biết vị đế vương nơi phương bắc kia diễu võ dương o à i như thế nào sau khi nghỉ ở hội quán một ngày sứ thần ngồi kiệu vào cung để ít kiến vua đinh bộ lĩnh trước mặt vua đinh hắn phủ phục quỳ gối theo đúng lễ nghĩa à thần cao m i ệ n xin bái k i m n bề hạ quang t h ư ợ n g vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại c o v i d t muôn đời sinh vượng đinh hoàng đế ngồi trên cao đưa tay ra hiệu miễn lễ đoạn nói cao sứ thần không cần đa lễ nước ta với nước tống cũng là gần nhau cao sứ thần tới đây cũng như khách quý không phải khách khí ban tòa tào miệng đường hoàng ngồi vào c h i ế c bàn đã được sắp nâng chén rượu chúc vua đinh ánh mắt của lão nhìn chăm chăm vào khuôn mặt vị vua nước nam không hề kiêng nể gì cả tào miệng đang giỏi ý tứ xem liệu đinh bộ lĩnh có nhận ra cố nhân năm xưa hay không nhưng vẫn chưa đoán được gì lão bèn chuẩn bị tấn công trước bữa yến tiệc đang diễn ra vui vẻ trong tiếng nhạc dập dìu của những ca kỹ và những điệu múa thướt tha của các kỹ nữ vũ nữ thức ăn được mang lên đủ các thứ sơn hào hải vị, rượu tiếp lền i tay. khi thấy v ô a đình đã ngả n g à say, cao miện mới c ấ t lời: bè hà, hà thần muốn mời bè hà thêm một xén, chúc bè hà v ạ n sò vô cương. khi vinh hạnh được yến kiến bè hà khi còn nhỏ. Hạ thần đã nhìn thấy khi chất dân t ạ i hội tụ cho người đúng là cát nhân thiên tướng thiên thoại địa loại nhân hòa đã đem đến vầng thái dương cho đại c ổ Việt ta. Hoàng đế tiếp rượu cao miệng rồi nói: người người phải chăng là là <cười> thưa bề hạ, thần đã từng đi qua vùng đất Hoa Lư Lâm nào. Hoàng thượng trước đó đang ngờ ngợ với cái tên cao miệng, bây giờ lại càng chắc chắn hơn. Chính kẻ này đã từng tính khuấy đảo Long mạch nước Nam. Thế nhưng Hoàng thượng bỗng thấy lo âu bất an. Liệu rằng lão có biết được ngài đã từng lừa lão? lão? Nếu như đã nhận ra, thì lão có ghi thủ hay không? Môi nhân duyên ngày đó thật đặc biệt. hân cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi có thể vô tình giúp đỡ một thiên tài xuất chúng bước lên ngôi tri tôn chỉ vì muôn dân quả thực đời này không hề hối tiếc cao miện g lại tiếp tục bợ đỡ vô đinh nghe cách nói của lão thì có vẻ như đã tiết lộ việc bộ cốt ở dưới đầm hoa lư kia là của ai nhưng không hề có ý oán trách đình bộ lĩnh cũng chẳng thể nào dẹp bỏ nghi ngờ trong lòng. sứ thần cao miệng ở lại nước Nam một tháng, đi thăm thú khảo sát nhiều nơi. đinh bộ lĩnh vẫn âm thầm lệnh cho thị vệ các quan đại thần theo dõi hành tung. cẩn thận nhưng không thấy có gì bất thường. cho đến một ngày, đang trong lúc nửa đêm, cao m i ệ n tức tốc vào cung muốn ý t kiến hoàng thượng, lão khóc lóc quỳ gối trước mặt hoàng thượng. bẩm bệ hôm nay hạ s ầ n lấy tấm thân thể có chút mệt mỏi bất an cho nên đã bấm đ ộ n q u ỏ biết được ở phía đông nước ta sắp xảy ra mưa lớn ảnh hưởng đến vụ mùa dần dần sẽ lầm than khẩn thiết mong v ề hạ cứu lấy dần dần giả lệnh tích chữ lương thảo bảo vệ thóc lúa đinh bộ lĩnh bán t i ế n bán nghi một ngày một đêm suy nghĩ các quan đại thần cũng ngăn cản nói rằng có thể lời tên họ cao này là giả thần lộng quỷ không đáng tin. thay nhưng thương con dân có thể rơi vào cảnh đói r á c hoàng h thượng vẫn hạ chỉ cho các chấn ở phía đông để phòng mưa bão. ai ngờ quả tình một tuần sau đó ngay vào giữa mùa xuân một cơn mưa lớn trút xuống. nhờ có sự phòng bị trước mà đ ậ n ấy thiệt hại không quá nhiều. sứ thần cao miệng lúc này lại tiếp tục xin hoàng thượng ban chỉ cho mình đến vùng phía đông để giúp đỡ nhân dân canh tác. đinh bộ lĩnh nói rằng đó không phải là nhiệm vụ của sứ thần, khuyên cao miệng cứ nghỉ ngơi vãn cảnh nước nam, cùng vào cung bàn chuyện giao thương với người chứ không cần phải lao tâm khổ t ớ làm gì. tuy nhiên cao miệng lại nói, b è hạ đối với hạ trần nhân dân nào thì cũng là nhân dân. Hà Thần xin mang những quy quyết quy báu đã học được từ Bắc Tống để truyền lại cho nước Nam. Thấy vậy, Đinh Bộ Lĩnh tành đồng ý. t a o miệng tức tốc lên đường, dốc sức giúp đỡ nhân dân vùng phía đông, không quản mưa nắng, ra ngoài đồng ruộng. Đinh Bộ Lĩnh trong lòng cảm động, dần dần buông mối nghi ngờ. Được đâu đó độ hai tháng, sứ thần được lệnh phải quay về Bắc Quốc. trước ngày rời đi, cao miệng được vua đinh gọi tới để nhận một số lễ vật quý coi như là cảm tạ công đức. cao m i ệ n kính cẩn hạ thần vô cùng cảm kích đái ngộ của triều đình đối với hạ thần nếu như đã được nhận chân bảo quý hạ thần cũng có chút quả mọn dâng lên bề hạ đấy cũng là mối băn khoăn trở ngại của hạ thần nhưng chỉ sợ bệ hạ hồ nghi, cho nên không dám nói giả. Hoàng thượng thấy ánh mắt lấm lét của sứ thần, bèn lệnh cho các công nhân lôi ra ngoài. Bấy giờ cao miệng mới nói, bệ hạ, thần là một người có chút tài lẻ hơn người khác ở chỗ, có t ô i khi có thể nhìn được những sự bất thường, những quy luật của tự nhiên. Vụ Long Mạch năm xưa cũng vậy, thưa bệ hạ. Ý người là sao? Đúng là năm xưa thần cũng từng có ý đồ muốn làm đế vương, cho nên muốn cải tăng s á c của cha vào long mạch. Nhưng không phải vì giá tâm của riêng hạ thần, mà là vì nghiệp lớn cho nhân dân. Hôm nay muôn dân đã có đức thánh minh, thần không còn gì liên t i ế c chỉ là chỉ là thần vẫn còn bi mật. Vậy hạ cho phép thần mới nói. c h ư ơ n g 10. tử huyệt người mau nói đi c h ấ m sẽ không trách phạt đinh bộ lĩnh đáp bẩm phép tăng long mạch xưa kia còn chưa hoàn thiện nếu làm nửa chừng chỉ đơn giản là cái tăng gia tộc vẫn phát đê vương nhưng không được bền lâu để trường tồn mãi mãi thì cần phải có thêm một món đồ quý thần đã mang từ bắc tống về đây để dâng lên bề hạ điều này không phải là ai cũng biết. Nói, đó là cái gì? Ca o miệng khoát tay ra hiệu cho Teno n Tài đứng phía sau, dâng lên một chiếc hộp gỗ dài, mở ra bên trong là một thanh gươm có chuôi nạm ngọc, bọc trong vỏ gươm khắc hình cầu kỳ. Teno n Tài dâng lại gần cho Vô Đinh xem. Đây là một thanh gươm quý, thần đã cho cả trục thợ rèn mài rũ ngày đêm, ngâm trong xương sớm. s ơ i gươm khám ngọc lục bảo thân khắc hình rồng thành gươm này chém một như nước sắc bén không gì bằng dùng để ra trận thì kẻ thù trăm phần kiêng nể mà để chấn long mạch thì cũng vô cùng tốt đẹp con thủy mã nơi đầm hoa lưu là hóa thân của sinh khí long mạch vốn không đơn giản c h ê n g ự nếu như một ngày nó đổi ý không ngậm cốt nữa thì e rằng triều đại suy tàn vì vậy để chắc chắn không chế được nó hoàn toàn cần phải cho người lặn xuống đầm một lần nữa tước bao g ơ m này đeo vào cổ nó thưa bệ hạ nếu n h ư n g ư ờ i không tin tưởng thần thì cứ coi như là một vũ khí quý dân lên cho bệ hạ chứ không cần làm theo à thấy bùi tai đinh bộ lĩnh tin tưởng làm theo lời của cao miệng dù sao lão cũng là người biết rõ hơn hết thầy là một thầy phù thủy có tài Ngài cho người tìm tới cái đầm ngày nào tuốt vỏ gươm, dùng dây buộc chắc, đeo vào cổ con thủy mã. Cam m i ệ n trở về phương Bắc vô cùng mãn nguyện. Chuyến đi này lão có thể đạt được nhất tiễn hạ song điêu, thực hiện được mưu đồ của vua tống muốn làm náo loạn nước Nam, vừa trả được mối thù cũ. Chỉ có hai tháng dùng khổ nhục kế mà lão đã lấy được niềm tin của đinh bổ lĩnh. t h à n h gươm đó quả thực là quý giá. đã theo nhiều tướng lĩnh chinh chiến xa trường, lợi gườm đã nhúm đầy máu tươi. Vô đ ì n h không hay biết, thứ kỵ nhất đối với sinh khí chính là sát khí. Sát khí theo l ỡ i gườm đó quá lớn, nếu như lại gần luồng sinh khí long mạch, e rằng sẽ diệt sạch sinh khí. Cách chấn y ể m lại long mạch nước nam này vừa đơn giản, lại vừa có hiệu quả. y như rằng thời gian trôi qua ngày ngày lưỡi gươm c ứ a một ít vào cổ con ngựa chấn giữ long mạch ba năm sau đến khi lưỡi gươm c ứ a đứt cổ con thủy mã cũng là lúc nhà đinh diệt vong đêm hôm đó đỗ thích một tên nội nhân trong cung đang nằm ngủ thì mơ thấy một ngôi sao lớn lao thẳng về phía mình y há miệng ra nuốt được ngôi sao đó tin chắc đây là cơn báo mộng, Y Sắp lèn làm lên đại nghiệp. Đỗ Thích nổi d ã tâm, đang đêm l ẻ n vào trong tầm điện, ám sát đinh bộ lĩnh và đinh liễn, rồi trèo lên mái cung điện lẩn trốn. Ngay sau đó, tướng quân và định quốc công dùng mọi cách để săn tìm, nhưng vẫn không tìm ra tên tội đồ. Cho tới khi đủ ba ngày ba đêm đói khát, nhân lúc trời đổ mưa, Đỗ Thích đưa tay ra hứng nước mưa. bị cung nữ nhìn thấy hô hoán, ấy mới bị bắt đem xử trảm. thế nhưng đã quá muộn. Long mạch nuôi dưỡng nhân tài, năm nào nay đã trở thành tử huyệt chôn vùi tất cả. Tần đế là đinh toàn lên ngôi khi còn quá nhỏ. quân tống lúc này thừa cơ triều đình nước nam chưa ổn, bèn l â m le dẫn quân sang xâm lược. bên trong nội đô, phe cánh của định quốc công và thập đạo tướng quân lê hoàn cũng đang trong chảo lửa. đúng lúc này Thái hậu Dương Vân Na g bèn tự phế bỏ con trai mình là Đinh Toàn, giao quyền cho thập đạo tướng quân, mong ông sẽ cứu giúp đất nước thoát khỏi thế giặc hung hãn. vậy là triều Đinh kết thúc, chỉ với hai đời vua, một đời bị phế bỏ, mở đường cho triều đại Tiền Lê. câu chuyện của Vân kết thúc trong sự ngậm ngùi, tĩnh cũng cảm thấy một nỗi buồn khẽ dâng lên trong lòng. hóa ra tại cố đô xưa lại có một giai thoại như vậy. vậy tức là ở Hoa Lư có một long mạch bị chấn yểm đúng vậy theo như tư liệu truyền lại thì đúng là như thế có lẽ vì vùng đất đó bị bế linh khí cho nên các triều vua không tồn tại được lâu vua Lý Công Uẩn đã nhận ra điều đó cho nên mới rời đô về Thăng Long đó vậy thần Long Đỗ muốn tao giải quyết chuyện này nhưng giải quyết cái gì ở đây đã hơn nghìn năm trôi qua rồi còn đâu câu chuyện của Vân khiến tĩnh chợt nhớ đến hình ảnh mà mình đã thấy sáng nay lúc rơi xuống sông, anh vội vàng lên mạng tra cứu hình ảnh của loài giái cá, nhìn r a kết quả thì tĩnh ngồi đ â u ra, giống thật đó. Tĩnh kể lại cho Vân nghe c ố sự, thứ cứu t à o không khác gì một con giái cá lớn cả, nó có lông, thân hình nó phát sáng lấp lòe, nó bơi từ hướng Tràng An cổ. Vậy ngày mai đi cứ đi qua Tràng An cổ xem có gì đặc biệt. Vân nói. sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tĩnh nhét chiếc ví chứa bùa ở đèn bạch mã vào túi quần rồi mới đi ngủ. đêm ấy tĩnh lại nằm mơ nhưng không phải là cơn ác mộng. gã mơ thấy một người đứng ở trên cao, ẩn mình trong đám mây, có ánh hào quang chói lọi khiến cho gã người nhìn không rõ, chỉ thoáng thấy bóng người cao lớn bệ vệ, tay cầm một chiếc gậy che rắn chắc. người đó đưa cho gã một thanh gươm, tĩnh vô thức giơ tay nhận lấy. trước khi tỉnh dậy. tĩnh chỉ kịp nghe loáng thoáng, cổ nên ta mũi lòng tha mạng cho kẻ đó, nào ngờ dẫn đến họa diệt vong cả thờ triều đại, giờ g ạ n đục khơi trong, chỉ ngươi mới có thể gỡ thứ tanh tuổi đó ra khỏi lông mày. Lúc tĩnh mở mắt thì trời đã sáng b ằ n h thằng duy đã dậy từ trước, đang chơi game. sợ muộn mất ngày đẹp tĩnh và duy ăn sáng qua loa rồi bắt xe đến cổng vào tràng ăn cổ địa thế núi rừng ở đây vẫn mang màu sắc xanh gì như ở bên khu sinh thái nhưng có phần tĩnh lặng và êm ả hơn kiến trúc xây dựng cũng phủ một màu cổ kính khu di tích này cũng có dịch vụ thuyền đưa vãn cảnh phía cuối hành trình là một hành lang gỗ quanh co uốn lượn dẫn lên đỉnh núi. nơi đây lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử từ xa xưa, nơi những con thuyền chở khách ngược xuôi, là dòng sông sào khê hai bên bờ sông đã từng là những địa chiến mà vua đinh đã từng bày binh bố trận diệt sạch quân Ngô. Hang đ ạ i ở đây đây cũng là nơi trú ngụ cho hàng ngàn quân sĩ đời nhà đinh được cắt cử để trông coi kinh thành, vua và các vị đại thần trở về đúng địa điểm xưa cũ, tĩnh thấy trong lòng bồi hồi. dù có là vẻ vang hay đau thương mất mát thì chàng an cổ mới là nơi gần với sự thật năm xưa nhất đây mới đúng là nơi mà gã cần đến ngồi trên thuyền gỗ tĩnh phóng tầm mắt ra xa núi non nơi kinh đô hoa lư trùng trùng đẹp đẹp như một chiếc khiên lớn bao phủ toàn bộ vùng đồng bằng đó cũng chính là lý do tại sao khi xưa đinh bộ lĩnh chọn nơi này làm kinh đô để thế núi liền sông sông liền núi sẽ bảo vệ thành khỏi những thế lực tấn công từ bên ngoài. Đường thủy lại vô cùng thuận lợi. Thuyền dừng lại ở vài địa điểm tham quan các ngôi đền cổ kính để cho hai người lên lễ, tĩnh thành tâm lễ, mong cao linh của các vị thần, các vị đế vương phù hộ cho gã có thể vượt qua kiếp nạn này. Con thuyền lại xuôi theo dòng s à o khê, còn đang suy nghĩ miên man thì bất chợt tĩnh trong thế thứ gì đó lóe sáng. đang bơi lội rất là dòng sông thon phát, nó bơi đến trước mũi thuyền của tĩnh rồi từ từ rẽ hướng. Cô ơi, cô ơi, rẽ bên này thì đi đâu? tĩnh vội hỏi người chèo thuyền. Bá nhìn theo hướng tay tĩnh chỉ. À, bên đấy là hướng vào hang luồn. Cô ơi, cô cho chúng cháu vào đó được không? Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt của người chèo thuyền trở nên bối rối. À, thực ra thì, thì chị có thể đi ngang. c h ứ không thể vào gần cửa hang luôn đ ư ợ c sao t h ì cô cháu tìm hiểu thì đấy cũng là một di tích lịch sử còn có cả chữ khắc cổ từ thời đinh cơ mà là là cháu muốn vào xem tại vì là cái mùa này con nước nó dâng nhanh nếu mà vào sâu trong hang thì nguy hiểm lắm ngoài ra cũng chẳng có mấy lái thuyền mà dám vào đâu <cười> người phụ nữ nở nụ cười hiền tại sao lại không dám vào à, cô thằng duy tò mò góp chuyện. Hay, nếu mà các cậu tin vào cái chuyện tâm linh thì thực là nó cũng rùng rợn đấy. ở chỗ cửa hang luồn có nhiều lời đồn rằng là có vong ma bắt người đấy. có nhiều người đi qua cửa hang luồn bị đắm thuyền chết đuối. lâu l ợ i có một vụ mà chả biết giải thích thế nào. có mấy vụ nổi tiếng lắm từ cuối thế kỷ trước cơ. nếu mà bí hiểm nhất là phải kể đến tận từ thời pháp. ở đây có cái danh chạy lính. đóng sâu trong núi t í t đằng kia kìa. Để động viên tinh thần bộ đội mình, cấp trên cử xuống một đoàn văn công hát chèo c a búa phục vụ anh em. Ông lái đò chèo cái thuyền lớn lắm. Chả đâu phải đến 5-6 người hát chèo đi vào t r o n g cứ đó. thế mà vừa đến cửa hang luồn đó Từ sâu trong hang gió thổi lên u u mà lô lật úp luôn cả con thuyền. Ông lái thuyền cố sức bơi vào bờ hô hoán người đến cứu. nhưng không thấy những người kia đâu đến tận mấy ngày sau thì mấy cái xác nổi lên ở cửa hang khiếp lắm cho đến tận bây giờ những người yêu v n g t h ì thoảng vẫn còn nghe tiếng hát trèo vọng ra từ trong hang luồn đấy ôi dào không biết bơi lật thuyền thì c h ả chết mà t r ở nặng như thế duy bĩu môi không phải còn có một vụ thương tâm nữa mà cô nhớ những nạn nhân đều là những dân làng c h à n g an ở quanh đây lâu rồi hôm ấy có cả bốn người phụ nữ đem thóc chất lên cái thuyền trèo qua sông sào khê định qua cửa hang luồn vào trong t h ô n g lũng sau núi để đi cấy thế nào mà vừa mới đến cửa hang luồn thuyền lật mà mấy người ấy là dân lao động quen rồi lặn sông mò cua bắt tép suốt đây bơi như là rái cá làm sao mà chết đuối được? mấy ngày sau xác mới nổi lên ở chỗ cửa hang, trong khi người nhà lặn tìm ngày đêm mà không thấy, thế mới lạ. về thế cửa, nhưng mà thú thực là cháu cháu vẫn muốn đi xuống đó xem sao. tĩnh ngậm n g ồ i gã không ngờ rằng ở đây lại có những lời đồn thổi ghê dợn như vậy. cái gì mà cửa hang nút người c ó chứ? nếu thế để cô gọi bác phát. bác e chèo thuyền ở đây lâu rồi nhưng cũng chắc tay lại chẳng sợ mấy là đồn thổi à mà nhớ giữ bí mật giúp cô nha nếu ban quản lý mà biết cô dọa khách thì chết nhưng chúng nó bây giờ cứ bắt cô vào đó sợ chết đi được tĩnh và duy cười cười cảm ơn cô đợi một lát sau một chiếc thuyền khác của chú phát trôi tới chú cũng đang chở hai người khách nước ngoài hai người lén đổi thuyền cho nhau cô lái thuyền chở khách đi tiếp còn chú p h á p thì chở hai đứa chú thành bánh lái theo yêu cầu của tĩnh rẽ về hướng hang luồn cái hàng đó nguy hiểm thật là chú duy ngồi trên thuyền hỏi u rào phụ nữ người ta sợ bóng gió, chứ chú thì chú sợ cái gì lời đồn đại có mà đẩy mà đến ngày cả ông son người khai phá khu du lịch này còn tin nữa là chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi đến gần chân của một ngọn núi lớn ở dưới có một khe thùng sát mặt nước thông sang bên kia là một giếng trời nhìn sơ sơ cửa hang như là một cái cổng thấp ông Phát chỉ tay vào khe thùng đó hang luồn của các cậu đó cửa hang không cao lắm cho nên mới gọi là luồn phải luồn quá mà hôm nào mà thủy triều mạnh nước dâng lên thì chúng tôi cũng không dám đưa khách qua đây đâu tuy nhiên Tĩnh đã n g ủ im như tượng tự bao giờ mắt của gã mở to trước cảnh tượng dị thường đang nhìn thấy cái cửa hàng này có có cái gì vậy này này đến rồi làm sao đây mày ơi duy quay sang hỏi tĩnh nhưng có vẻ như gã chẳng nghe thấy chương 11 t chấn ể m này này phải nghe duy gọi đến mấy lần tĩnh mới quay lại với thực tại ở sao cơ chú hỏi mày có muốn vào gần hơn không À, từ từ tao đang xem cái này đã tĩnh vẫn nhìn chăm chú vào khoảng nước đang tĩnh lặng dập dìu ở ngay trước cửa hang luồn trái với những vùng nước khác từ dưới lòng sông có một luồng khí đang bốc lên ngột n g ụ t màu đỏ rực luồng khí lan ra đến tận mẻm núi phía trên cửa hang tĩnh chưa thực sự hiểu đó là thứ khí gì nhưng xung quanh khu vực này thì đậm đặc một mùi hương khó ngửi nó giống như là mùi của tử thi lâu ngày vậy tĩnh chôn mũi đưa tay phẩy phẩy ở đây mùi kinh quá mày có ngửi thấy gì không duy ở không tao thì tao thấy bình thường mà chỉ là mùi rong rêu nó hơi tanh một tí t h ế nhưng tĩnh chẳng thấy có gì là bình thường cả khu vực này chắc chắn đang ẩn chứa một bí mật nào đó chú ơi cửa hàng lúa này có rất nhiều lời đồn như thế liệu có lời giải thích nào không chú tĩnh hỏi à Ý, ý cậu nói về mấy vụ chết đuối hả? Nếu theo như tư duy bình thường, thì mọi người cho rằng là cửa hang này có nhiều rãnh đá ở phía dưới cho nên là nước dâng, thì nước sẽ chảy xiết tạo thành vòng xoáy dẫn đến đắm thuyền. Tuy nhiên từ nhiều năm trước, ông Son đã cho người l, l n à ạ o vét rồi khảo sát địa hình ở đây để chuẩn bị mở khu du lịch này, thì cũng bới ra được nhiều thứ kỳ lạ ở vị trí của hang luồn. Chú Phát. vừa chèo thuyền vừa thao thao kể bới được cái gì hả chú là vàng phải không chú duy sáng mắt không bới được một đống xương người từ dưới lòng sông chỗ này không quá sâu chỉ độ 2-3 mét thôi nhưng dưới lớp bùn thì trôn rất nhiều cổ vật từ thời đinh tiền lê đó nhiều đến mức mà chắc là cũng chưa thể nào lấy lên hết đâu một số người còn phát hiện trong đống xương đó có cả xương động vật thì phải voi hổ ca kiểu hai nhà ông son cũng cúng kiến đàng hoàng rồi lập hẳn một cái nghĩa địa để chôn đống xương ông ấy cho rằng ở đây có một trấn yểm quan trọng từ thời xa xưa nhưng bây giờ mới phát hiện ra người dân nghe thấy sợ rồi đồn ầm lên là ở đây có oan hồn năm nào cũng kéo người xuống thế nhưng mà chú làm ở đây bao năm rồi có thấy cái gì bao giờ đâu chớ thấy sóng cả mà ngã tay c h è o <cười> vâng, thề chúa gan thật đấy c h ú nhỉ, duy tấm tắc chỗ này nhiều oan hồn thì c h ú thấy cũng phải từ xa xưa có bao nhiêu trận chiến thương tâm diễn ra ở đây, các cháu có nhìn thấy cái thung lũng ở phía bên kia không? nó có tên là thung thắm không phải tự nhiên đâu, cái thung đó đã từng là nơi tử thủ của một nghìn binh lính từ thời đinh do tướng phạm bạch hổ dẫn đầu ông mới không khuất phục nhà Tiền Lê mà vẫn trung trinh với nhà đ i n h cho nên nuôi quân ở đó, triều binh mãi m ã chờ ngày quang phục cho nhà Ninh. Thế nhưng giữa nơi núi rừng cách biệt, bệnh tật lương mỏng, cho nên ông cùng với cả ngàn binh lính đã bỏ mạng đó. Nhiều người chạy không thoát, còn phải uống thuốc độc để tuẫn tiết. Tương truyền là máu chảy đầy trên nền khu đất đó. Trước kia còn có cái tên là Vũng t h ắ m ấy chính là vũng máu đấy. bây giờ người ta gọi là thung thắm thôi. chú biết nhiều thật đấy. sao chú không làm nhà sử học mà lại phải đi chèo thuyền chở khách thế này? thằng duy nói một câu rất buồn cười. ai chứ? chú từng ở bên đội hướng dẫn viên, giờ mệt, chán rồi, nhường cho cánh trẻ nó làm. làm ở đây mà không biết tí lịch sử, khách hỏi thì làm sao mà trả lời được? khu chẳng an mới bên kia đẹp lắm, đầu tư nhiều tiền của, do em trai ông son làm cả đấy. nhưng chú vẫn thấy thích khu tràng an cổ này nhiều di tích lịch sử thôi thôi nếu như không cần vào trong hang nữa thì chú trở đến khu cầu thang gỗ lên đỉnh núi m à chụp ảnh ha con thuyền rời khỏi khu vực hang luồn tiến về phía đỉnh núi nơi có những c h t trước cầu thang v ắ t bèo lên đến tận mây xanh duy và tĩnh rời thuyền leo lên núi mất khoảng 20 phút đứng từ trên đỉnh núi xuống có thể bao quát cả một vùng rộng lớn, thu gọn cả con sông sào khê đang uốn lượn như một dải lụa ở bên dưới. Duy say sưa chụp ảnh sống ảo để lấy le với mấy em gái mưa của nó, còn tĩnh thì chỉ nhìn chăm chăm vào điểm có tụ khí đỏ đang bay lên từ nay đến giờ. Dường như khu vực cửa hang luồn là trung tâm của những thông lũng và khe núi xung quanh. Gã còn nhìn thấy lờ mờ những làn khói trắng. trải dài uốn lượn ngoằn ngoèo dọc theo sông sầu k h ê mà điểm tụ lại của tất cả cũng chính là ở khu vực cửa hang khả năng cao đó chính là long mạch quý mà xưa kia lão cao miệng đã từng khát khao mà không có được thế rồi trôn cả vô đ i n h và triều đại xuống tử huyệt đó nếu như vậy thì phép chân yểm kia liệu có thực sự giải được hay không tĩnh nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, gã ngờ ngợ ra mình phải làm gì, thanh gươm oan n g h i ệ t đó, có lý nào gã phải rút nó ra để kết thúc những sai lầm xưa kia của bậc đế vương. Xin kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cơ bản được hình dung ra những cái nhiệm vụ mà rất có thể là t ị c h sẽ phải làm. Nó gắn với những cái câu chuyện từ xa xưa, à, như tôi vẫn nói đó, đó là những cái câu chuyện trong dòng giả sử. À, nó có thể có một cái phần nào đó nó liên quan đến lịch sử. Tuy nhiên rằng là về cơ bản thì à, tác giả Thục Linh cũng có sự nghiên cứu rất là kỹ. n h ư tôi vẫn phải nhấn mạnh đó là giả sử nhà anh chị em đó là giả sử chúng ta không thể nào mà hoàn toàn quy chiếu nó được coi như đó là một cái, cái một cái phần tư liệu để chúng ta nghe để biết thôi à, và chúng ta sẽ chờ đợi à, ở phần sau tỉnh sẽ làm như thế nào để đối mặt với cái vấn đề này xin chào và hẹn gặp lại.